Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Trả lại, xảy ra chuyện gì sao? Có người nói anh Hạn ước gặp mặt cùng với Annie. Một điểm này làm cô cảm thấy có chịu. Nếu như bọn họ xem vừa mắt nhau, chẳng lẽ không thể đợi đến khi kết thúc hôn lễ hay sao? Cô biết rằng mị lực của hắn rất lớn, mà kể là ở phương diện nào đều rất thu hút phụ nữ. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn không có cô gái nào có thể tránh được lòng bàn tay của hắn ta. Bởi vì chuyện này nên ở trong party độc thân, khi người khác nhắc tới bạn trai cũ của cô thì mọi người đều nghĩ cô thật là may mắn, họ thậm chí còn ghen tị chứ không đồng tình. Tuy cô rất công nguyện, ý thừa nhận nhưng có một chút đồng tình vì để cho cô có cảm giác ưu thế, cô phải cảm ơn người em gái đã kiên trì và lăng tiên tước đã làm bạn để cho cô khỏi phải làm bộ mặt tươi cười vô vị giải thích về một đoạn tình yêu đã qua. Làng thiên tức xuất hiện Làm cho cô không có phí sức lực Mà mọi người đều tin tưởng rằng Cuộc sống của cô tốt hơn so với trước đây rất nhiều Mặc dình một mình trôi qua Thực sự cũng không thể Nhưng mọi người bình thường sẽ không cho là như vậy Cô rất cảm tạ hắn Nhưng Trang Đại Tuấn nói ra sự kiện kia Lại giống như một cái tắc hung hăng Đập lên mặt của cô Làm cô vừa sợ vừa đau Khi tiểu phủ hiểu hết phức tạp Trong cảm xúc đó Thì cô biết mình đã thàm rồi Mấy năm qua cẩn thận trước mị lực mắt điểm của ông chủ Cũng giữ nghiêm túc mối quan hệ trường mực Chỉ qua mấy ngày chung đụng thôi Thì đã phá hư hầu hết không còn một mảnh Đây chính là nguyên nhân do dự ban đầu của cô Biết hắn không thể yêu là một việc Nhưng có thể thuận lợi ngăn cản mị lực của hắn hay không Lại là một chuyện khác Tối với cô ta không có hứng thú Lằng thiền thức chỉ ra rõ ràng Cho nên có người có ý tạo ra sao Điểm này Lúc cô dọn dẹp hành lý cũng có nghĩ tới Annie tất nhiên là xinh đẹp Nhưng so với những cô gái Cùng với hắn lui tới có kém một đoạn Nhưng tối hôm qua Hắn nhất thời vui mừng muốn vui chơi Vừa lúc lại có một cô gái Tự động đưa tới cửa Hắn không có đạo lý nào để cự tuyệt cả Xác thực là tối hôm qua Tại nhà em gái của cô tôi có gặp Annie Nhưng mà tôi không có hẹn với cô ta Hắn ảo não giải thích Lần đầu tiên cố gắng giải thích trước mặt phụ nữ Bởi vì ăn ý ư Tiều phu có sự cảm Hắn nhất định sẽ vì câu này mà giận tử gian dữ là hắn tự chủ kinh người Chỉ dùng sức trưng mắt nhìn cô Không nói một câu Xe thể thao vừa đến sân bay Lằng tiền tức không nhìn cô một cái Thì lập tức xuống xe Đóng sầm cửa xe lại Xe của hắn vừa dừng lại Thì lập tức có người xuất hiện Giúp xử lý hành lý rồi lái xe đi Chuyện duy nhất bọn họ phải làm Là thuận lợi đi lên máy bay Cái gì thủ tục cùng với chuyện vụn vặt Đều không cần làm Ngồi lên máy bay Tiểu vô lập tức nhớ đến lời nói lúc trước của hắn Một khi trở lại Đài Loan Chuyện xảy ra ở nước Mỹ Đều sẽ xóa bỏ Nghĩ tới điểm này cô cảm thấy mình thật ngu Những lời cô vừa nói Kỳ thực sống với bạn gái thật Mà chất vấn bạn trai thật Trời ơi! Cô phải nhanh nhanh một chút tìm về căng tiểu phù vô tâm tạp niệm lúc trước, sau đó lặng lặng ở bên cạnh hắn mà làm việc. Nếu không cô phải mở hồ sơ lý lịch để bắt đầu xem xét tìm một việc làm mới rồi. <cười> Xin hỏi quý khách muốn bà biết Tết hay là Long Hà? Nữ tiếp viên hàng công lễ đo hỏi. Sầm bành! Giọng nói của Lăng Tiên Tước không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Sau đó, nữ tiếp viên hàng công và hắn cùng nhìn về phía cô. Lăng tiền thước, vẫn dùng ánh mắt đáng sợ đó nhìn chằm chằm cô. Nếu như mình không phải là đối tượng, hắn đang nhìn chằm chằm. Cô sẽ cảm thấy bờ môi miếm chặt cô hắn rất mê người. moi mím mặt cua han cô, hắn sẽ như nét mặt của nữ tiếp viên hàng hang khong bây giờ đi. Long Hà, cảm ơn. Một tiểu dân chúng nhỏ nhỏ lãnh tiền lương hàng tháng như cô. Cơ hội được ăn Long Hà là thật ít ỏi hơn so với thịt bò bít tết. Lặng thiền thước nhìn qua mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của cô, càng nhìn càng cảm thấy lòng ngực tức giận đến khó có thể thông được. Lấy thái độ cùng với hành động hiện tại của cô, sẽ có người tin tưởng bọn họ là một đôi tình nhân hay sao? Cô cảm thấy hiện tại trong mắt của người khác, chúng ta giống với cái gì? Tức giận chứa trong mắt hắn, tự như muốn bạo phát lại không thể bạo phát tạo cho cô áp lực đứng ngồi công yên anh là muốn nói đến chuyện gì tiểu phủ không cho rằng hắn là loại đàn ông sẽ để ý đến ánh mắt của người khác là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.